Vì thế tà quân, tập 263 Tuy rằng phiền toái như vậy, Đường Nguyên cũng không quan tâm, cứ cho là không bừng thêm thế lực của quân mạc tà bằng thực lực đang có được của thiên hạ thần tại hiện nay, cũng đủ để ứng phó tuyệt đại đa số chuyện xấu trên đời này. Nhưng Đường Nguyên cũng ý thức được một chuyện khác, nếu như mình đồng ý, cũng đồng thời biểu đặt thái độ của mình, tuy rằng đó chỉ là lập trường riêng. Nhưng ở trong mắt những kẻ biết suy nghĩ sầu xạ thì chẳng khác gì là lập trường của người quân đệ quân mạc tà. Làm như vậy không khỏi cơ chung. Thuyết hoài lập dõi theo từng bước chân của đường nguyên cắt cao không trời, trên mặt mang theo vẻ chờ đời, càng ngày càng rõ trạng. Chuyện này, trời ta ra, người còn đến tìm ai nữa không? Đường nguyên hỏi, cả thiên hương đế quốc này cũng chỉ có hai người có thể làm được. Một người trong đó đương nhiên là đường đại quan nhân ngài, người còn lại kia là Lý Du Nhiên, Lý Tướng Gia. Thiết hoài lập, thẳng nhiên nói, trước khi đến tìm ngài, vì hạ quan đáng đo chẳng, đường đại nhân. Ngài dù sao cũng không phải người trong triều đình, hơn nữa lại có lập trường đặc thù, cho nên hạ quan đã đi bái phổng Lý Gia trước. Lý Du Nhiên nói thế nào? Đường Nguyên Trầm giọng hỏi. Lý Tướng nói, cả thiên hương đế quốc đầy, thậm chí cả huyền huyền đại lục kẻ có thể có được thực lực như thế kẻ có thể làm được chuyện này còn có thể thực sự ủng hộ ta chỉ có ngài chỉ có thiên hạ thần tài đường nguyên thiết hoài lập cười khổ một tiếng lúc ấy lý tường gia nói ta nhìn nhận quan điểm của người nếu là để ta làm thì cũng có thể làm được nhưng làm gì cũng không thể tránh được có sợ sót một khi có chuyện lớn xảy ra thì nhất định phải có người thu tập tàng cuộc thân phận của ta lại quá mức đặc thù Ảnh hưởng từ thân phận thiên hương tướng dạ này, thật sự quá lớn. Phân tích ra, nếu ta tạo ra phong ba như vậy, quân mặt Tà làm sao có thể giúp ta giải quyết tốt hậu quả? Nhưng nếu ngươi đi tìm đường nguyên, đến chủ trì việc này, cho dù đường bao tử chậm cho trời thủ một lỗ lớn, tài chi quân chủ quân Mạc Tà cũng có thể thay hắn sang bằng. Mà trên thực tế, ở trong chuyện này, ngài cũng không cần làm gì cả, thậm chí cũng không cần nói câu nào. Chỉ cần nhìn nhận thân phận của chúng ta, thì ta đã có thể yên tâm đi làm mà không ai dám cản. Mọi chuyện đều được giải quyết dễ dàng, như vậy là xong, cho nên Lý Tướng Gia bảo ta đi đến tìm người. Con bà nó, tên kia, lão tử là cái loại chỉ biết kiếm tiền toái mà không thể giải quyết hậu quả hay sao? Đường Nguyên giận tím mặt, hỗn hệ nói, Lý dụ Nhiên tên hỗn rãng này từ lúc năm sáu tuổi đã bắt đầu dối trá, chắc chắn sẽ dối trá cả đời. Tuy rằng ngoài miệng mắng to, nhưng đường nguyên cũng biết Lý Du Nhiên nói đều là tình hình thực tế. Đường nguyên bất luận là làm kiểu gì cũng đều sẽ không hề kiên nể. Hiện giờ thế lực của bàn tử đương nhiên là tương đối, nhưng chủ yếu vẫn là do quân mặt tà ở sau lưng chống lưng cho hắn. Cho dù bàn tử quả thật có chọc thủng trời một lỗ to đi nữa, quân mặt tà cũng sẽ không khoan tay đứng nhìn, tuyệt đối sẽ giúp hắn giải quyết tốt hậu quả. Nhưng Lý dù Nhiên nếu đem so với hắn thì thật khác nhau về bản chất, quan hệ giữa Lý Du Nhiên và quân mặc tà, còn xa mới bằng được quan hệ của đường bạn tử, hai người căn bản không thể so sánh bằng. Lý Tướng già nói như vậy, ta chỉ trích Nguyên si, thiết Hoài Lập thở phào một cái, rốt cuộc đem lời muốn nói nói ra xong. Đây chính là một tổ ông vào vẻ nhà, tuy rằng ta có khả năng đâm chọt, nhưng dù sao cũng là phiền toái, tiền toái lớn. Đường nguyên nhất ốc gãi gãi đầu. Phía sau giá sách, Mai Tuyết Yên nháy mắt mấy cái với quân mặc Tà, trong mắt đầy nghi vấn, cho chàng muốn hỏi quân mặc Tà vì sao còn chưa đi ra ngoài. Quân mặc Tà nhớ nhớ mi, không mở miệng. Giờ phút này, quân đại thiếu gia cũng muốn thử nhịn xem đường bàn tử trước cuộc sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Có điều, với tính cách của bàn tử, quân mặc Tà cũng có thể phỏng đoán được quyết định cuối cùng của hắn. Không khác là bao. Loài người như hắn, cái loại điển hình không sợ trời, không sợ đất, chỉ cần hải trầm phong báo về chẳng, lời của Thiết Hoài Lập nói không sai sự thật. Như vậy, quân mặt ta có thể đoán chắc chẳng, đường nguyên tuyệt đối, sẽ nghĩa vô phản cố mà ủng hộ. Tiền tài có thể sai khiến cả ma quỷ, cũng có thể mua chuộc thánh thần. Thiên hạ thần tài đường nguyên, chịu ra tay ủng hộ, cho dù không có quân đại thiếu, trợ giúp, cũng đủ để hoàn thành chuyện này chẳng khó khăn là mấy. Lý Du Nhiên, nếu chịu nói ra những lời này, như vậy liền đủ để chứng minh, hắn có thái độ ủng hộ đối với chuyện này. Đường nguyên câu bày nổi, tin rằng chỉ cần ta vừa ra tay, Lý Du Nhiên sẽ lập tức âm thầm tiến hành trợ giúp. Cũng ở thời cơ thích hợp, tiến hành một lần thanh lọc tại Thiên Hương Thành. Song song với việc làm được chuyện này, thì cũng có khả năng đạt đến mục đích khác của Lý Du Nhiên. Lý Du Nhiên là muốn biến ta thành đầu cho hắn dùng. Thanh danh ưu đại còn phải toàn bộ thuộc về hắn, cái đồ hốn trướng đó. đang nói dở dàng, đường nguyên đột nhiên là nghiến trang nghiến lợi Mẹ nó, lần sau lúc hắn uống rượu, ta đã nhất định một đau thiến hắn. Hắn nghĩ đến trên đời này, chỉ có một mình hắn có não biết suy nghĩ à? Đường nguyên nói ra những lời này, khuôn mặt ta đang nấp sau tủ cung ngạc nhiên mà mở to hai mắt nhìn. Mẹ nó, từ khi nào mà đường bạn tử biết suy toán giỏi thế chứ? Cân não như vậy, Suy đoán như thế, thật không giống những lời mà Đường Nguyên có thể nói ra được à. Đường Nguyên nói không sai. Lý Du Nhiên một khi đã tỏ thái độ như vậy thì nhất định có thủ đoạn sấm văn chấp vật đang chờ phía sau. Chỉ cần Đường Nguyên đồng ý, Lý Du Nhiên liền theo đó mà tiến. Mừng danh thiên hạ thần tại và tà chi quân chủ để tiến hành chuyện hắn đã sớm muốn làm nhưng vẫn luôn cố kỵ, Nói lợi dụng, Thì có hơi quá lợi, nhưng nói mượn hơi cũng chính là thủ đoạn mà Lý Du Nhiên thường dùng, mà thế lực này Lý Du Nhiên kia đương nhiên phải mượn rồi. Tiếng gió ào ào vang, hải trầm phong vô thành vô tức nhẹ nhàng tiến vào, khẽ gật đầu với đường nguyên. Cái gật đầu này liền chứng minh những gì thiết hoài nổi, tất cả đều là sự thật. Đường nguyên nện một nhát lên bàn bộ mặt lập tức trở nên dữ tợn. Thiết Hoài Lập nghi vấn nhìn hắn, không biết vị đại lão gia trước cuộc tại sao lại phát bệnh thượng kinh nữa. Vừa mới đây rõ ràng vẫn bình thường mà. Nhưng hắn không biết được, nếu như Đường Nguyên không tức giận, vẫn cứ bình thường như vừa nãy, thì đã đến lượt hắn không hay ho rồi. Chỉ nghe thấy Đường Nguyên cắn trăng nói, Thiết Hoài Lập nói thật cho ta xem, quyết tâm của người đối với chuyện này trước cuộc có bao nhiêu? Thiết Hoài Lập trong lòng vui vẻ nói. Chỉ cần đường đại quan nhân đồng ý ủng hộ, ta tất nhiên sẽ tiến hành đến cùng, dù chết không sờ. Tốt! Đường Nguyên hô to một tiếng, hùng hộ nói. Việc này ta giao cho người, Làm đi! Tên này vẫn là một bộ tính tịnh lưu manh, tró trang, là làm một việc thiện to lớn, mà cứ như là trại chủ cường đạo, quyết định cướp dê béo không bằng. Thiết Hoài Lập vui mừng quá đuổi, ngàn ngào khó nói. Trong mắt là tánh cha quan mang giống như Đào Phong, hẳn biết câu này của Đường Nguyên đại biểu cho cái gì? Lời hắn nói này nghĩa là đại biểu cho cả thiên hương đế quốc này, từ cao xuống thấp sẽ có vô số đầu người phải rơi xuống đất. Bây giờ trừ bỏ tạ quân phủ, và mấy đại thế gia may mắn còn sống sót sau cuộc chiến. Đông Phương, Đoan Mộc, Ngân Thành, Từ Không, toàn bộ đại lục này, Đường Nguyên chính là kẻ có thực lực hùng hậu nhất. Quả thật là muốn người, có người, muốn tiền, có tiền. Còn có, từ sau khi quân mặt tàu trời khỏi kinh thành, hắc ba ngầm của thành thiên hương đế quốc đều đã giao hết vào trong tay đường nguyên. Quý tộc đường bây giờ, chân chính hoạt động, cả trong tối, ngoài sẵn, sở hữu năng lực mạnh mẽ, hồ mây chuyện gió trên cả thiên hương. Cũng may là đường bằng tử không có giả tâm gì, tổng thượng và hải trầm phong cũng, quản lý, thuộc hạ cực nghiêm. Không đến xuất hiện tình huống tồi tệ cạnh tranh địa vị giữa giang hồ và triều đình, nhưng lại trở thành vũ khí lợi hại đáng sợ nhất của thiên hưởng đệ quốc đối với các quốc gia khác. Tình huống quái dị như vậy dường như cũng coi như khoáng cổ tuyệt kim. Ngày mai, ta chính thức bắn tình cho Lý Du Nhiên. Người, thiết hoài lập, là người của đường nguyên tà, thoải mái làm chuyện người cần làm, không cần kiêng nể bất cứ một kẻ nào. Đường Nguyên hung hăng nổi, cho dù là cha cha đến cả lý già của Lý Du Diền, cũng chính cho bằng chết, đã có ta ở phía sau người, chống lưng cho người. Từ nay về sau, không cũng phải bận khoăn cái gì nữa, xảy ra chuyện, đã có ta ôm lấy. Đường Nguyên hừ hừ hai tiếng nói, Trạm Phong, lại đi gọi Hải Trạm Phong, Hải Trạm Phong nhí mắt vọt vào phòng. Người nói cho Tống Thường, bảo hắn chọn cho vài người tinh tế, đi theo thiết đại nhân làm việc. Tên kia mỗi ngày đều ở mấy bệnh rượu ngồi ngốc trà đỏ, cũng nên đi ra ngoài thả lỏng ngừng cốt đi. bằng không tên hủng đảng kia, sẽ lại mập thành giống như ta trước bắt. Đường nguyên nói thuận tiện thông chi cho toàn bộ thế lực của chúng ta tại đế quốc. Cả hắc đạo, lẫn lưỡng, lưỡng bạch toàn bộ ủng hộ thiết đại nhân làm việc, một khi có trở ngại, phải dẹp yên ngày, không cần phải bân quan gì cả, thế lực nào gây trở ngại, đều giết không thà. Hiểu rồi, chi bằng để tên tống thường kia, đến bảo vệ người. Chuyện này ta sẽ tự mình giải quyết, ta sợ con ma men này uống dày, tôi sẽ làm hỏng việc. Hải Trâm Phong nóng lòng nổi, quan trọng lại đi cùng tên mập đầy rất khó chịu. Như vậy không được, đường nguyên một bực, bực từ chuỗi, càng không muốn theo tà, thì ta càng muốn bắt hắn đi cùng. Ý nghĩ của người, trong đầu mâu dập tắt đi, hắn cười ác ý. Thiếu chủ đã từng nói rồi, người chính là vệ sĩ thân cận nhất của ta. Hải Trâm Phong một tay đỡ trắng, lão đảo như muốn ngã. Thực sự hết hy vọng rồi, cái tên mập đó càng ngày càng sắc xảo. Đi thôi, thiết hoài lập, nên làm thế nào thì sao làm như vậy? Đường Nguyên hầm hừ đoổi. Có lão tử ở thiên hường, còn có thể khiến cho băng đảng con cháu nhà rượu kia bị lập ngược đi. Thiết hoài lập mừng trở cảm tạ, lập tức bị hải trầm phong lôi ra ngoài. Trước khi ra ngoài, còn được đường Nguyên dặn dò, Nếu đã làm thì phải làm lớn, tất cả thù lớn hơn cũ, nợ cũ nợ mới đều phải giải quyết sạch sẽ, bất kỳ bụng già nào cũng không được buông thà. Lý dù nhiên của lý già cũng không ngoại lệ. Dám tặng những lợi dụng lão tử, không trả giá đắt sao được. Sau khi thiết lập hoài đi ra, trên trắng đầy bồ hôi lạnh. Vì thần tài thiên hạ này, lòng già cũng thật hẹp hòi. Một bình đường nguyên ở trong thư phòng, khúc khích cười, hắn lẩm bẩm. Lý dù nhiên, ngươi là tên khốn nạn, nham hiểm độc ác. Ngươi không cho lão tử yên ổn, thì ta cũng khiến cho ngươi phải khổ sở. Lúc này chỉ nghe được âm thanh bất ngờ vang lên. Ngươi như vậy mà khiến hắn khổ sở sao, rõ ràng là đang giúp hắn một việc lớn. Hài, tên mập này, bốn thiếu gia vốn tử ngươi đã thông minh trà, nhưng vẫn giống như trước, ngu ngốc để nổi hết thuốc chữa. Vừa nghe âm thanh này, đường nguyên nhảy trộm lên vui mận gạo thét như kẻ điện. Thiếu chủ, ngươi đến thật rồi. Ở phía sau hắn, một bóng người, quần áo trắng. Đứng bồng bên ở đó, không phải quân mạc tà thì là ai, nhưng sự vui mừng điên dại của đường nguyên chỉ kéo dài được vài giây, bỗng hắn, trừng tròn mắt há hốc mộm. Hắn sưng sững nhìn chăm chăm vào ba vị tuyệt thế gia nhận bên cạnh. Quân mạc tà khóe miệng từ từ chất ra hai hàng nước miếng, tí tách trên mặt đất, rất lâu sau mới lên tiếng thang vặn. Mẹ ơi, thiên hạ thật sự có người đẹp như vậy, mà lại còn là vợ của quỳnh đệ tốt của tà. Vợ của bạn không được chiếm, đây chính là việc bi thảm nhất, cùng lắm thì cũng chỉ có thế này thôi. Quân mặt ta dùng một quyền đánh vào bụng hắn, cười mắng. Mấy bà vợ của bổn thiếu già, người cũng có thể nhịn sao, coi chừng bị bọn họ xẻo thịt bớ của nhà người. Nếu họ trả tày, cho dù bổn thiếu già muốn cứu người, cũng lực bất tổng tâm. Nói bậy, người ta làm gì có thịt bớ? Đường Nguyên lầu bầu, lập tức nói. Đúng rồi thiếu chủ, lúc nãy ngươi nói cái gì, cái gì mà trước đây ta thông minh, không thông minh đó. Còn không thừa nhận à, ta nói ngươi đối phó với những tên quần là áo lụa phá gia trì tử nhà họ Lý, chính là việc tốt mà Lý Du Nhiên. Trong chợ người làm nhất, quân mặt ta cười lớn, ngươi thật sự cho rằng Lý Du Nhiên không muốn giải quyết sạch sẽ như thứ hỗn tạp này hay sao, chỉ là hắn còn cản trở về tình thân gia tộc không tiện xuống tày. ngươi bây giờ là đang giúp hắn một việc lớn. Ta dám bảo đảm rằng, sau khi ngươi dọn dẹp hết lũ vô lại đó, thì ngay đêm đó Lý Du Nhiên sẽ mời ngươi uống rượu, uống thỏa thích thì thôi. Hả? Đừng nguyên trón vắng. Ta sao có thể làm thỏa mãn giả tâm này của hắn chứ? Nếu không thì ta thả buôn thà mấy tên này cho xong. Buôn thà? Buôn thà bọn chúng thì ngươi có yên tâm không? Quân mặt ta nhăn mày, Loài người đó giữ lại làm gì? Cùng hất chúng đi cho xong, coi như bắn cho Lý Du Nhiên một nhân tịnh uống rượu. Ngày nào đó, chọn loại trụ quý nhất, uống trà hắn chết. Đường Nguyên nghe xong diệu kế của quân đại thiếu già thì mặt mày hấn hở, liên tục gật đầu hưởng ứng. Còn nữa, những việc mà Thiết Hoài Lập làm cũng chính là tích chút ân đức cho con cháu nên phải thành tâm mà làm. Nếu có người hỏi đến thì cứ nói đó là ý của ta, không phải lo lắng gây phiền phức cho ta. Những thứ cặn bỏ đó nên thanh trừ sạch sẽ. Đã không biết thì thôi con biết rồi thì phải dịp tận gốc, nhất định không được nương tay, càng không được mềm lòng. Vậy thì tốt quá, đừng nguyên mừng trở. Tuy là phải diệt cỏ tận gốc, nhưng trong số những người này có không ít hoàng thân quốc thích. Vì vậy mà, một khi đã động định, thì sẽ gây sự chú ý với hoàng gia. Nếu như là hoàng đế, dương hoài nông, cùng thái tử dương mặt đến xin thà, hoặc hoại đến đường nguyên, nói gì đi nữa thì cũng phải giữ cho họ chút thể diện dù gì thì sự tung niêm có hạn thất không thể tùy tiện giảm đạp thể diện của người quen thì là càng giữ chặt nhưng đường nguyên và quân mạng tạ giống nhau đều là trừ phi không làm nếu đã làm thì phải làm đến cùng làm sạch sẽ những loại người đó nếu không diệt cỏ tận gốc sẽ giống như bẫu xương mắt ở trong hồng vậy cho nên đường nguyên đắn đo cũng vì lý do này hiện tại thì một câu nói của quân mạng tạ có thể giúp hắn giải quyết vấn đề nhất đầu này. Đến lúc đó, nếu hoàng đế thật sự hỏi đến tên mập người, chỉ cần trừng mắt lỏng tay mà nói, ta cũng không còn cách nào khác, chính là quân mặt tà sai ta làm, nếu không, người đi tìm quân mặt tà thương lượng, đảm bảo bất kể là ai, đến một cái trung tiện cũng không dám thả. Nếu cứ tiếp tục, thì chính là bản thân muốn tìm đến chỗ chết. Việc mà quân mặt ta muốn làm, thì cả đại lục này không ai có thể ngăn chặn. Muốn ngăn cản ít nhất là chán sống rồi, bảo đảm rằng khi quân mặt tà còn chưa biết thì đã bị một lũ ai nọt giải quyết xong rồi. Chính là xuân đến ta không mở miệng trước thì côn trùng nào dám lên tiếng. Bốn người quân mặt tà lưu lại ở thành thiên hương ba ngày. Chính là trong vòng ba ngày đó, cả thành thiên hương đã hoàn toàn lão đảo. Lý Dù Diên sau khi nhận được tin tức phản hồi từ Đường Nguyên cũng không dám tin rằng thiên hạ này lại có việc trùng hợp như vậy. Quân mặt ta lại vừa trùng hợp đến nơi. Hơn nữa, lại đặc biệt vì chuyện này mà đến đây mù chuyến, rồi mưu chóng nhập cung bẩm báo với Hoàng đế Trương Hoài Nông. Tiếp theo là từng hàng thánh chỉ được băng xuống, không phải nói đến Lô Thành Thiên Hương, mà toàn bộ phạm vi đế quốc Thiên Hương tất cả đều được chỉnh lý lại. Đặc biệt là việc hai ngày trước, hai chiếc xe gựa quý tập trên đường lớn đã xảy ra. Va chạm làm bị thương một số người dân vô tội, càng bị tên mập đường, làm lớn chuyện lên, coi như điển hình. Hàm hự bắt người trắng trận, treo trên thành lậu sự tử lăng trị để lấy làm cương dằn vặt kẻ thác, còn về mấy tên đồng bọn cũng bị cho đi thả diều trong củ cải. Nếu làm theo lời quân mặt ta nói thì chính là đến bà đòi nó cũng không tha. Tên đường mập này cũng triệt để làm theo, thực sự đến bà nội cũng không tha trực tiếp liên lụy cửu tộc, cũng chỉ trong ba ngày trước sau đã có hàng vạn người đầu chơi xuống đất. Hơn nữa, việc chỉnh lý trì an này mà còn tiếp tục tiến hành, thì tình hình diễn biến càng quyết liệt, những tên quyền quý ý thế ức hiếp người, không nghĩ đến sự an nguy của lê dân trăm họ. Bọn quan lớn quyền quý này chỉ lo tham ô nhận hối lộ, xem mạng người như cỏ chắc thật sự là gặp đại hàng, xui xẻo. Khi bọn chúng lợi dụng dân chúng làm thú vui, lợi dụng quyền lực vơ quét của cải thì sẽ không lường trước được chuyện việc đó sẽ trực tiếp dẫn đến đoàn tử tuyệt tôn cả nhà sự tử. Ai nói trong bóng tối thì không có ý trời. Quân mặt ta đã từng nhìn thấy trên pháp trường, câu nói này, có tiện sẽ được báo đáp, làm áp sẽ được gặp quả báo. Không phải không báo mà là chưa đến lúc. Ta vừa đến thì đã đến giờ, một loạt đều bị giết sạch. Cả quá trình có thể nói thuận lợi, vượt sức tưởng tượng, bất kể người nào đến văn sinh đều bị đường nguyên liệt vào hàng cũ đồng phạm, sau đó từng người sẽ được điều tra nghiêm khắc. Thanh thật mà nói tìm mấy tên quan này đều vấy bẩn cả, không có ai là trong sạch, trừ phi là không điều tra, còn không thì, đều phải bước lên đại sự trạng. Nhìn thấy một hàng quan bị trói đưa ra ngày đến, đường nguyên cũng phải kinh hãi vì thần tai thiên hạ này nói cho một câu xuất phát từ đáy lòng. Ta phát hiện ra một chuyện, đế quốc thiên hương của chính ta, Phạm là những quan chức từ huyện ngai trở lệnh, thì để bọn họ xếp thành một hàng, sau đó nhắm mắt lại vùng đao chế một lượt. Giết hết một vạn người thì tối đạt, chỉ có một hai người vô tội. Nhưng nếu là cách một người giết một người thì chắc chắn không có ai. Đối với những lời này, quân mặt ta cũng cho là đúng, cho nên một lần nữa ra chỉ thị, phải nghiêm hơn nữa, phải nặng hơn nữa. Tại Đô Thạnh Thiên Hương ngay lúc long trời lợ đất, thì quân mặt ta vẫn mai tuyết im từ biệt đường Nguyên. Lúc sắp đi, đường mà bạp hai mắt đẫm lệ, không ngờ là có thể khóc lên. Trong lúc hốt hoảng, khuôn mặt ta cùng mấy người đi vào đường hữu tịnh, Nhìn thấy tấm bia bộ lớn đó, quân mặt ta thở dài. Dường như trước mắt lại hiện ra cảnh tượng đêm đó. Đêm tuyết hoa bay, mồ dung tú tú chết thảm, và cô hàng tự tử tha phù trời xanh chẳng phù đàn, quân mặt ta lặng lặng nổi. Già cô hàng, mồ dung tú tú, nguyện cho phu thể hai người, có thể yên nghỉ suối vàng. Linh mộng công chúa, ở phủ tạo quân cho tốt, các người cứ yên tâm. tung bách lay động vì vu trong giỏ. Quân mặt ta cuối người vái lại một lệ. Cái lại này là vì già cô hàng, mà cũng là vì mồ dung tú tú. Già cô hàng, sức mạnh của huyện công cũng không phải cao, Nhưng sự suy tình của hắn cũng đủ làm cảm động trời đất. Chỉ là sự chân tình này đã khiến bất cứ người nào trên thế gian cũng phải khơm lưng cúi đầu. Người có tình qua lại đều bái tế nườm nượp không dứt. Điều này đã trở thành một tượng trưng của đô thành thiên hương. Bởi tòa lăng bộ này do chính quân mặt tạp dựng lên hơn nữa chỉ trong vòng một đêm một tay tạo dựng đây thật là một kỳ tích tuyệt đối. Không ít người lén nhìn bốn người phong thận tuấn tú của một nam ba nữ. Đều có cảm giác bốn người này khí chất cao quý, không giống với phong thái người bình thường. Chính là khí chất vi phạm cao quý. ung dung khiến không một ai dám có ý nghĩ mạo phạm. Có người nhìn thấy quân mặt tạ lại cảm thấy chất quen, lại không dám đến gần, chỉ là câu mày nhìn chờ một lượt, thăm xác định Chỉ đến khi quân mặt tạ trời khỏi, mới có người bỗng nhiên kêu lên. Tà chi quân chủ, người trẻ tuổi lúc nãy chính là Tà chi quân chủ, quân mang tà. Trong nháy mắt mọi người đều một trận hoa nhiên. Những người có mặt đều kinh hãi, không thể ngờ rằng một nhân vật được khắp thiên hạ công nhận là siêu cấp số một lại âm thầm đến đô thành thiên hường. Tin tức Tà chi quân chủ xuất hiện ở đô thành thiên Hương nhanh chóng được truyền đi, làm cho toàn cảnh thiên hường như được gộn rửa và lại bành thêm vài phần. Hiện giờ thì sẽ không có bất cứ ai nghi ngờ có người mượn danh nghĩa của tài chi quân chủ hành sự nữa. Vừa đây vốn còn tồn tại một chút trợ lực, mà chỉ thoáng một cái đã không thấy tâm hơi. Sau khi đường nguyên đẩy mạnh việc này, khi thiết hoài lập, dốc toàn lực tiến hành, thì lý du nhiên là mượn cơ hội này, mở cuộc tẩy trừ, trên khắp triều đình. Khi cuộc tẩy trừ này, Ở vào thời điểm cao trào, thuận lợi nhất. Mượn cơn gió xuân này, để làm thay đổi toàn bộ cục diện. Đến nay, toàn bộ những âm thanh phản đối, đế quốc thiên hương biến mất, toàn bộ những con sâu mọt đã tiêu tan cơ bản tám phần trở lên. Còn lại thì cũng chỉ ngầm miệng, như hến, không dám gây thêm sóng gió gì nữa. Toàn đế quốc thiên hương hôm nay, bắt đầu một lộ trình mới cường thịnh khi trận mưa gió tanh đang ở trên đà phát triển, thì quân bạc tà đã đến thảo nguyên bắc bộ thiên hường. nơi đây chính là một cánh cửa khác của huyện phụ. miêu tiểu miêu vừa theo cách thức mở cửa tiến lên thử mở, nhưng dù dùng bao nhiêu công lực cũng không có hiệu quả, mà còn khiến lực cản tăng lên. may mà miêu tiểu miêu lần này có đề phòng, nếu không thì lại bị lực phản lại của cửa làm tổn thương. một phen khó khăn vẫn là Uổng công vô ích, bốn người nhìn cha thảo nguyên bao la không trành giới, đều là nghĩ mãi không trà. Đêm đó, bốn người trong lòng, đều không định kiến, dứt khoát, nghĩ lại chỗ này, chờ đợi ngay kế tiếp lại thử cách khác, xem có được nào, thông tiến vào huyện phủ. Không ngờ nửa đêm đột nhiên giữa trời đất, có một áp lực nặng nề xảy ra. Ngoài khả năng tài trí hơn người, thì bốn người còn vô cùng cảnh giác trước biến cố đột nhiên xảy ra đều cùng bừng tỉnh đồng thời nhìn lên không trung chỉ thấy toàn mây đen dày đặc u ám vô số mây đen cứ từng mảng, từng mảng từ bốn phương tám hướng tụ lại ngày càng dày, ngày càng trắng chắc mây đen dường như ngưng tụ là thành thực chất ở giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ sau đó trước mắt đã biến thành một tấm màu đen như mực mảng mây đen vì quá dày quá thấp Gần như có thể với tay cha là kéo xuống một mạng. Nhưng ở vị trí trung tâm của đám mây, lại tồn lại một con mắt cực lớn, giống như vòng nước xoáy giữa sóng lớn, chằm trải xoay tròn, cuốn theo vô số ánh sáng màu tím trong suốt lễ sáng. Sự cường chế đất trời mạnh mẽ như vậy, từ trước đến nay chưa ai từng gặp. Không từ mà biệt, cũng chính là, cái con mắt trên không trung kia, không ngờ lại có thể trực tiếp. Bao lấy phạm vi không gian ước chừng mấy trăm dặm Cái gọi là thiên kiếp tận lớp thánh quần Thậm chí thiên kiếp tận lớp bán thánh Dưới sự uy áp của thiên địa Quả thật là không đáng để nhắc đến Theo sau tận mây cao ngất, Bỗng chấn động Cột sáng lôi điện chợt xuất hiện Đây chỉ là lôi điện thứ nhất đường lôi kiếp Lại mạnh đến mức kho trường thái quả Bất ngờ ở giữa không trung lại lóe lên tia chớp tỉm Cả đất trời đều bừng sáng ngay lập tức mạnh mẽ đáp xuống, lôi kiếp kinh khủng đến mức cường hẳn, trực tiếp bắn phá xuống mặt đất. tuyệt đối chỉ có một kết quả duy nhất là trời long đất lở. nhưng không hiểu vì sao, kiếp lôi giáng xuống trong nháy mắt, sau lại tiêu tan giữa không trung. bốn người quân mặc tà nhìn thấy lôi kiếp cao ngất biến mất trong nháy mắt, cảm nhận được trò chuyện một trận lay động đất trời, nhưng lại không hề nghe được bất kỳ âm thanh nào. Tế này là thế nào? Nếu có tuyệt đại vô song ở đây độ kiếp thì tên kia ở đâu? Nếu không có người độ kiếp thì những tia chớp khủng khiếp đó từ đâu mà đến? Toàn bộ nơi đây đều kỳ dị như vậy, trái ngược với lẽ thường, không thể tưởng tượng nổi. Cho dù đám người quân mặt ta có kinh ngạc đến đâu, có thắc mắc như thế nào thì Lôi Kiếp trên trời cũng chẳng bận tâm. Những lôi kiếp còn lại sấm chớp không ngừng âm ầm vang lên, lôi kiếp trải đầy trên không trung càng ngày càng dày đặc. Mở ra một đường, hai đạo, dần dần tăng lên năm đường, mười đường, năm mươi đường, hàng trăm đường. Mà uy thế của mỗi đường kiếp lùi, cũng từ một kích cỡ, một tòa nhà, bình thường, mà dần dần mở trọng, hơn nữa còn có xu hướng mở trọng liên tục bên trong. Phạm vi công kích của lùi kiếp không ngừng Khuyết đại, uy luật cũng càng ngày càng mạnh. Tình thế này càng ngày càng mãnh liệt, dường như sang lắp cả mặt đất. Nếu bởi vì trận đuôi kiếp hủy diệt thế gian, đột ngộ trương chuyển, khiến tòa Thành ở xa xôi nghìn dặm, cũng phải nghi ngã. Những tiếng kêu kinh hoàng ở vô số nơi trên đại lục vang lên đều bởi vì trận biến cố này mà rinh rỉ. Sắc mặt quân mặt tà nặng triệu khắp thường, thậm chí có chút khó coi. Nhìn cảnh đuôi kiếp hủy diệt thế gian như cuộn phong, ánh mắt châm chú nặng nề. Những tia sắc màu tím dường như đánh vào không trung. Cũng không trực tiếp đánh vào đại lục, nhưng dù là thế thì đại lục này đã có hiện tượng không cam nổi. Hình như có người đổ kiếp à? Mai Thuyết Yên kinh hại nổi. Số cuộc là sự tồn tại ngang tạng thế nào, mà lại xảy ra vụ lôi kiếp tinh thiên động địa thế này? Đại lục huyền huyền lại không thể trực tiếp chống đỡ trận lôi kiếp này, đến tận bây giờ cũng chỉ là chịu ảnh hưởng của sự biến đổi dị thường của đất trời cùng với uy thế của lôi kiếp. Dù như vậy, nhưng vẫn khó mà chống đỡ. Nếu vậy, cái đất thực phải chống đỡ trận lôi kiếp này, thì sẽ phải chịu một áp lực thế nào đây? Không được, chỉ sợ đại lục huyền huyền không thể tiếp tục chống đỡ quá lâu. Quốc vạc ta thở dài, chăm trại nổi. Lôi kiếp mà tồn tại một uy thế như vậy, tuyệt đối không đơn giản. Cho dù là lôi kiếp bậc thánh nhân bình thường, cũng không thể như vậy. Như vậy, một lời giải thích duy nhất, đó là miêu Khuên Thành đã xuất hiện hiện tại hắn đang ở phiêu biểu huyện phủ chiến đấu với chiến cuồng có thể dẫn đồng một lôi kiếp uy thế như vậy ngoài miêu khinh thành tuyệt đối không có người tư hại dù là cửu u thập tứ thiếu cũng không thể còn kém xa miêu khinh thành ông tổ của huyện phủ lại là hắn à mai tuyết yên một miệng thúc cha lập tức là bị chặn lại miêu tiểu miêu bước nhanh đến lớn tiếng hỏi mặt ta huynh nói cái gì tuy miêu tiểu miêu là con cháu chiêu trưởng của miêu già Nhưng là hầu bối, lại là phần nữ nhi, cho đến bây giờ cũng không biết sự tồn tại của lão tổ miêu khinh thành. Giờ lại nghe được, quân mặt tà nói ông tổ đợi thứ nhất nhà mình vẫn khỏe mạnh, trong lòng không khỏi kích động. Chính là hắn, chỉ có thể là hắn. Ngoài ông ấy thì không ai có thể gây ra chấn động lớn như vậy. Ánh mắt thâm thúy quân mặt tà nhìn lên tia xét trên không trùng mà không mỗi chút kinh sợ, lại chỉ có một sự khẩn thiết vô tận. Có trải qua lễ chữa tội với uy thế kinh thiện động địa như thế này mới coi như không uổng công đến với thế gian này. Sẽ có một ngày ta cũng sẽ đạt được, ta cũng muốn trải qua, ta càng thêm siêu việt. Ta muốn làm cho tinh không bao la này, đốt dày, rộng lớn, trời xanh bát giác này đều trung chảy cúi phục dưới chân ta. Một trận xét lại âm âm giáng xuống, khuôn mặt ta nhị bén cảm giác được. Sự dao động giữa đất trời trước nay chưa từng có đang trung chuyển kịch liệt, dường như có hàng vạn, khối đạn hạt nhân, cùng nổ mạnh một lúc. Không được, khuôn mặt ta gầm lên một tiếng, vùng tài lệnh mang theo kiệu ảnh mai tuyết yên cùng, miêu tiểu miêu, thu vào trong thế giới hồng quân tháp, bản thân cũng không trì hoãn lập tức chen vào. Ngay khi hắn vừa chui vào, thì vùng trời này đột nhiên có một tiếng nổ mạnh, chính là bức tình linh, nổ tung. Khiến cả đất trời nổ tung. Tiếng nổ mạnh này thế nào cũng phải được ghi vào sự sách. Đài Thảo Nguyên phạm vi ba nghìn dặm. Phía Bắc Thiên Hương sau tiếng nổ này là hoàn toàn biển mất. Tại chỗ Thảo Nguyên trước đó thì lại xuất hiện một hồ lớn sâu không thấy đẩy. Phía trên đài lục huyện huyện tổng cộng có sáu nơi không có người ở. Hầu như đều hóa thành hồ sâu không đẩy. May mà khi huyện phủ xây dựng thông đạo. Đều chọn những nơi bí mật không có người lui tới Nhưng không chỉ phạm vi ba nghìn dặm trên thảo nguyên này tan biến Năm nơi khác hay nói tất cả Sáu nơi bố trí thông đạo đều biến mất Nhưng điều này lại không đáng nhắc tới với tình hình trước mắt Bởi vì tiêu miễu huyện phủ sập đổ thì toàn bộ không gian Trên huyện phủ kia cũng theo tiếng nổ mạnh đó mà tan vỡ Từ đó về sau, thế gian Đã không còn, tiêu biểu huyện phụ. Trần nổ mạnh thành linh liên tiếp, khiến hàng vạn người của gần vàng năm trong tiêu biểu huyện phụ đều hóa thành mây khỏi. Nhưng lùi kiếp trên không trung cũng không theo sự sụp đổ của huyện phụ mà dừng lại, vẫn tiếp tục, hơn nữa uy thế, còn càng lúc càng mạnh liệt, càng lúc càng cấu sư thế cuồng bạo. Chính tại Hồ lớn ở phía Bắc Thiên hường, cách đó không xa, lại xuất hiện sự biến đổi dị thường. Hai đạo nhân ảnh xen lẫn là tiếng khét thề lượng đồng thời xuất hiện đều là dáng vẻ đau đớn tổ cùng. Hai người này chính là thầy trò Miêu Khuên Thành và Chiến Cuồng. Quân áo Miêu khuynh Thành bay bổng, tay áo vung lên thì lập tức hơn 10 bóng người vô thịnh xuất hiện. Ngay lúc Miêu khuynh Thành vung tay thì những người này lập tức bị đẩy ra xa vài trăm dặm, quay cuồng rồi trước xuống mặt hồ trống trọng kìa. Mọi người, mau chạy đi! dùng hết tốc độ trời có đầy bảo toàn nguyên khí cuối cùng của, của hiển phủ miêu huynh thành hét lớn một tiếng tia xét ngang trời thiên kiếp là một lần nữa ập đến lúc đây đã tra đến không gian thực đúng như quân bạc tài dự đoán người có thể dẫn động mạnh mẽ đủ để hủy diệt thế gian chỉ có thể là miêu huynh thành miêu huynh thành quát một tiếng toàn bộ thân hình phòng lên cao đến vài trụ trường, quát lên một tiếng đánh cho một quyền mà đánh về phía đường xét Một âm thanh vang dội, Miêu Khinh Thành bị lôi kiếp công kích vẫn đứng thẳng bất động, mà hơn trăm đường xét ngang dọc kìa, lại bị một quyền đánh đến phát ra âm thanh bành bạch, quanh co khúc quỷ, quay về tầng mây, Lấy sức một người, khiến lôi kiếp thoái nhượng. uy thế như thế, tuyệt đối là lưng lẫy lịch sử. Dễ nhận thấy, Miêu Khinh Thành đã nổi giận đến đỉnh điểm. Bất kể như thế nào, hắn cũng chưa tự nghĩ đến. Đệ tử nhỏ nhất của hắn lại có thể phát trô đến bước đường này, lại không hề tiếc. Thông đạo ngoại giới, huyển phủ, làm điều kiện áp chế. Trắng trận tàn sát, thất đại thế gia. Mắt thấy, thất đại thế gia bị chịu tàn sát, miêu Quynh Thành trước cuộc không nhịn được, phá quan bà ra. Muốn diệt trừ tên này, bình ổn trận náo loạn này. Khi miêu Quynh Thành gây đến, chính lúc mình tu luyện cho vụ sức mạnh của chiến quân có cao cường đến đâu thì cũng không phải kẻ địch chịu nổi ba chiêu của mình chỉ cần bản thân trong khoảng thời gian cực ngắn có thể diệt sạch tên này chân náo đồng tự nhiên sẽ bình ổn ngay cả khi không tránh khỏi lùi kiếp ở một mức độ nhất định thì cũng không cảm thấy tổn thất quá lớn nhưng dự tính ngoài ý muốn của Miêu Quyên Thịnh lại là, là hiện giờ chiến cuồng khó đánh đến mức không thể tưởng tượng được không sai Miêu có thể ba chiêu đánh bại chiến cuồng Nhưng cái thân thể bất diệt kìa Lại làm hắn có khả năng chiến đấu liên tục Chính vì vậy Mà dẫn động trận lôi kiếp kinh hoàng trong lịch sử Dưới trận lôi kiếp đáng sợ như vậy Toàn bộ huyện phủ đều bị hủy diệt Hàng vạn sinh mệnh đều hóa thành u hồn Vốn là bắt đại thế già Nhưng bất luận là nhà nào Đều khó tránh được thảm họa này Cả huyện phủ chỉ còn lại một nhóm người Chính là chưa đến 30 người Mà trong thời khắc cuối cùng, Miêu Khuynh Thành đã dùng tay áo cuốn họ lại. Lúc đó, vốn là thời khắc hung chiến nguy hiểm, Miêu Khuynh Thành cho đến giờ cũng chưa kịp nhìn những người bị mình cuốn lại. Chiến cuồng, người đáng chết! Miêu Khuynh Thành không chú ý đến hậu quả, mà trận lôi kiếp gầy trà, đột nhiên hét lên một tiếng. Tiếng hét này trong khoảng khắc lại lấn áp hoàn toàn tiếng sấm ẩm ẩm của lôi kiếp trên không, toàn bộ sự sôi nổi ở đại lục này đều tan biến. chiến cuồng bay lượng trước mặt miêu khuynh thành. sau khi hấp thu được vô số huyết thực, hắn đã sớm khôi phục được công lực cao nhất ở kiếp trước, lại càng khôi phục được diệt mạo vốn có của hắn. thực ra từ khi huyện phủ dân đền cương phong ba này, thì miêu khuynh thành đành phải cha ngăn chặn hắn. thực tế tên chiến cuồng kia đã bị miêu khuynh thành đánh gục, không dưới vài trăm lần, công lực của hắn địch không nổi một ngón tay của miêu khuynh thành. Nhưng dù công lực của Miêu Quynh Thạnh có phi thường đến đâu đi nữa, thì từ đầu đến cuối cũng không thể giết được hắn. Cử huyện Lua Sa chính là thần vật có được một không hai trong thiên địa, bất tử bất diệt, không có sơ hở, đúng với ý nghĩ của bốn chữ vô địch thiên hạ. Sư tồn, đây là lần cuối cùng ta gọi người bộ tiến sư tồn. Trong mắt chiến cuồng vẫn không che giấu nổi sự sợ hãi, nhưng nét mặt đã dần dần, yên lặng càng lúc càng trở nên điên cuồng, gần như mắc chứng bệnh cuồng loạn. hắn hét lớn, ngươi thành toàn cho thân phận chiến cuồng ngày xưa, là ân sư của ta, nhưng hiện tại ngươi là tự tay hủy diệt chiến gia của ta, ngươi là kẻ thù của chiến gia ta. Chiến cuồng ngửa mặt lên trời, bị ai la thảm thiết? đó là con cháu 8.000 năm của ta. cơ nghiệp 8.000 năm. Miêu Quyên Thành vô cùng giận dữ, hai mắt đỏ rực lên. nếu không phải tên xúc sinh nhà ngươi làm chuyện sang bậy Thì huyến phủ đâu bị hủy diệt, huyến phủ hủy diệt, chẳng lẽ bị hủy diệt chỉ có chiến gia của người, chiến cuồng, tâm địa của người nham hiểm, tâm trí điên loạn, hôm nay ta thấy trời hành đạo, quyết cho người phải chết. Chiến cuồng ngửa mặt lên trời cười lớn, cười như khóc, hủy diệt huyến phủ chính là ta sao? Nếu như không phải, người tuỵ tuyện xuất hiện, thì sao lùi kiếp có thể xảy ra? Nếu người chưa từng xuất hiện, thì cùng lắm. Huyện Phủ cũng chỉ có một mệnh chiến gia đứng đầu độc tôn. Thất gia còn lại, trở thành phụ thuộc, nhưng huyện Phủ vẫn là Huyễn Phủ, thế nhân vị ngươi mà bây giờ đã hoàn toàn bị chôn vùi. Miêu Quỳnh Thành, công lực của ngươi thật kinh thiên đồng địa, vô địch thiên hạ, ta biết việc đánh bại ngươi là rất khó, nhưng hiện giờ thân thể ta đã là cứu huyễn lưu xa bất tử, ngươi cho là có thể giết được ta sao? Lôi kiếp trên trời chính là do ngươi mà đến, không biết ngươi có thể chống đỡ được đến khi nào? Hắn cố nhiên không để ý đến mặt mũi của sư phụ, từ đầu đến cuối đầu gào thẳng họ tên của sư phụ. Miêu Kinh Thành vô cùng giận dữ, đối diện với tên quái vật giết không chết này, tuy rằng công lực vô địch nhưng lại không có cách nào giết được hắn. Thành lý bôn hộ, lực bất tồng tâm. Màu tím kiếp lôi trên trời đã lắng xuống một hồi lâu, bỗng nhiên một tiếng nổ lớn giống như trời đất sập đổ. Hơn vạn đường cuồng phong lôi tím, đồng thời dán xuống, lôi kiếp cuối cùng lại muốn pháp uy rồi. Lòng Miêu Khuynh Thành lạnh buốt. Chẳng lẽ lôi kiếp này có bắt đầu mà không có kết thúc, không chỉ muốn hủy diệt Huyễn phủ mà còn muốn hủy diệt toàn bộ đại lục này sao? Lẽ nào, chỉ khi ta chết đi mới có thể chấm dứt lôi kiếp? Nhưng nếu ta cũng chết đi thì còn ai có thể khống chế được tên Súc Sinh này? Ngay lúc Miêu Khuynh Thành do dự khó quyết để đưa ra quyết định thì một bóng trắng ngăn trời xuất hiện bay lượn lên. Lại ở giữa không trung, quay đầu đón nhận hàng vận, đường lôi kiếp tiệm. Người này không phải ai khác chính là quân mạc tà. Miêu Khuynh Thạnh kinh hại quát lẫn. Coi chừng, không được. Nhưng câu nói chưa dứt, thì lôi kiếp cùng quân mạc tà đã chạm chắn giữa không trung. Hai mắt miêu Khuynh Thạnh khép lại. Tiêu điền kỳ lạ này cuối cùng cũng không tránh được khó khăn. Ngay cả chính mình cũng phải dốc toàn lực mới có thể chống đỡ được lôi kiếp. Trên thế gian này, có người nào có thể giải trừ? Nhưng mà trước lâu sau, lại không hề nghe thấy tiếng sấm vang trền, như dự tính. Vừa mở mắt nhịn, đã thấy kiếp vân trong công trụ, lại phát ra hàng nghìn đường lôi kiếp tím, công về phía thiếu niên áo trắng quân mặc tà. Chuyện gì thế này? Ngay tại khi miêu Khuên Thành, hướng ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Chăm chú nhịn quân mặt tà hét lớn một tiếng, hai tay vùng lên, chi trích kiếp lôi giữa công trụng, Đột nhiên biến mất không một dấu vết Quân mặt ta lúc này Đang hết sức tập trung Vận công hồng quân tháp Toàn lực hấp thu sức mạnh của lôi kiếp Năng lượng lúc này Của lôi kiếp Mạnh không thể tưởng tượng nổi Nếu phải so sánh thì nó có thể gấp hàng nghìn So với lẫn hấp thu trước Thậm chí còn mạnh hơn Hơn nữa lại không ngừng gián xuống Dưới uy luật của trời đất Thì dù chiến cuồng Là kẻ bất tử Nhưng cũng không dám làm bừa. Bởi lỡ chót làm bừa, chẳng may lôi kiếp lại chuyển mục tiêu mà dán xuống đầu hắn, thì thật là oan uổng. Sau một hồi rất lâu sau, trần thiên kiếp này mới kết thúc. Mây đen kính trời đúc trước, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn điển mức, sắc trời bắt đầu trở lại bình thường. Quân mặt ta cảm nhận trỏ lôi điện lực bên trong hận quân tháp đã sắp bảo hòa. Thiên kiếp của miêu Khuên Thành quả thực lợi hại có thể đưa họng quân tháp đạt đến cực điểm. Từ trước đến giờ chưa hề xảy ra chuyện này, đây chính là lần đầu tiên. May mắn là lôi kiếp đã kết thúc, nếu không, đến quân đại thiếu gia cũng không chống nổi. miêu lão, chuyện này trôi cuộc thế nào, tình trạng trước mắt của huyện phủ là như thế nào? Quân mặt ta bay nhẹ xuống. Việc này, tốm lại là một lời khó mà nói hết được. Tin nghịch độ của ta làm phản, bắt buộc ta phải ra tay trừng trị. Nhưng nằm ngoài sức tưởng tượng, huyện phủ lớn như vậy lại bị hủy diệt. Miêu Quân Thành thần sắc bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lộ ra sự đau thương vô cùng. Hắn, là sự tồn tại tột đỉnh của thánh nhân, đã siêu thoát, nhưng gặp phải sự biến đổi lớn như vậy, thì không thể khống chế được tâm trạng. Huyện phủ bị hủy diệt, trong lòng Miêu Quân Thành cảm giác như mối liên hệ giữa bản thân với ba vị sư huynh và sư phụ của U Đệ Nhất Thiếu hoàn toàn đứt đoạn. Núi Thiên Trụ trước đây, một khi sập đổ, Thì Tam Đại Thánh Địa hơn một bạn năm kia sớm muộn cũng trở thành hư vô. Tiêu miểu huyển phủ giờ đã biến mất, trên thế gian này sẽ không thể tìm được bất kỳ dấu vết nào của cổ u đệ nhất thiếu nữa. Lẽ nào lại kết thúc như vậy? Thì ra, chiến cuộn sau khi giết hại vô số sinh linh, hấp tu huyết nhục, nền công lực đã hồi phục. Đầu tiên là xé nứt không gian, quay về huyển phủ, sau đó trong thời gian cực ngắn dùng đặc tính kỳ dị của củ huỳnh lu sa niêm phong tất cả các cửa. Đợi sau khi tất cả đã sắp đặt xong, mới tính thức xuất hiện, chiến gia lập tức bùng lên, sư tổ hiện thân, vương giả trở về lại càng mạnh mẽ hơn nữa, lại xuất hiện với tư thế làm chấn động, đây là việc lớn vinh quang đến mức nào. Sau một ngày một đêm thả sức vui chơi, chiến cuồng liền đường đường chính chính đi ra, không biết tại sao Nhưng từ khi hắn có được cử huyễn Lưu Sa trở thành bất tử thì tính khí này càng táo tợn. Lần này là trắng trần đối đầu trực tiếp với thất bại thế gia huyện phủ mà nói rằng, thiên địa huyễn phủ phải quy thuận ta, theo ta thì sống, chống ta thì chết, cho trang lợi dung thủ đoạn, để biến huyện phủ trở thành cục diện độc tôn của chiến gia hắn. Chiến quân trở về với sức mạnh như vậy không khỏi khiến tất cả các đại gia tộc hoang mang nhưng cũng không phải bị dọa đến kiếp sợ chỉ là sau một trận hoảng loạn lại ổn định. Thất đại gia thế đối mặt với tinh ngạo mạn chiến cuồng giống như là những ngoạn cờ trực trở liên kết lại cùng chống cự. Ai cũng biết, nếu quyền lực của hiển phủ đều rơi vào tay chiến gia thì những ngày tháng trước đây sẽ không còn nữa. chứ nhìn diện mạo của chiến cuồng cùng người thân của hắn thì có thể đoán được viễn cảnh tê lương thật dễ tưởng tượng. Chiến Trần Chữ lập tức ở trước mặt mọi người dở thủ đoạn Hắn liên tục đánh chết 17 cao thủ thánh tôn của Đại Thế Già, sơ đêm, sát hấp tù, làm huyết thực ngay trước mắt mọi người. Điều này là càng khiến mọi người nổi giận. Tất cả đều là có chung mối thủ, thà chết chứ không chịu khuất phục. Lần lượt hàng tỷ trăm vị cao thủ thánh hoàng đều chết trong tay chiến cuộn. Phụ chủ huyện phủ miêu Kinh Vân lại bước bên đường cùng, cũng không để ý đến lợi giáo huấn gì nữa mà chạy thẳng vào mật thất báo cáo với Miêu Khuynh Thành, Nhưng trên đường bỏ chạy vẫn bị tên chiến cuộn đuổi giết không ngừng. Miêu Đào Biểu Kiểm vì chặn đường cho Miêu Kinh Vận cũng bị chết thảm chí tày hắn. Miêu Kinh Vân một mạch chạy đến mật thất. Vừa nói xong, Miêu Khuynh Thành đã vô cùng tức giận. Thấy tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, không quan tâm đến sự đe dọa của Thiện Kiếp, mà lập tức ra ngoài tiêu diệt chiến cuộn dẹp yên nhiễu loạn. Miêu Quynh Thành vừa tra tới, chiến quân gần như chóng vắng. Hắn dám lớn mật như vậy, dám không kiên dệ ai. Sở dĩ, là ý vào công lực của hắn hiện tại không ai trong, huyện phụ có thể địch lại, chính là thiên hạ vô địch. Dù thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng rằng sư phụ mình vẫn sống khỏe mạnh như vậy. Miêu Quynh Thành là sư phụ của hắn, thân là đệ tử lẽ nào hắn lại không biết sự lợi hại của Miêu Quynh Thành. Cho nên, khi Miêu Quynh Thành xuất hiện, hắn liền tỏ ra hiền lành, nhưng thiền kiếp cũng theo bước chân của miêu khuynh thành mà giảm xuống. cái này khiến chiến cuồng đã thấy được hy vọng hơn vạn năm từng trải, làm hắn hiểu hơn quan hệ lợi hại trong đó. hóa ra lão già nhiều năm trốn tránh gặp người, không dám ra là vì sợ ông trời. chiến cuồng phát hiện được nhược điểm của miêu khuynh thành, vì thế hắn lại tiếp tục hung hăng càn quậy. nhưng hắn quá coi tượng miêu khuynh thành rồi, miêu khuynh thành bực tức đánh một chưởng lên trời. Lập tức thuận tay ứng phó với tiền kiếp, chỉ chờ sau trận thiên kiếp này, thì lại ẩn trốn đi, khiến tiền kiếp tiều tàn. Nhưng sau khi tiền kiếp tàn biển, lại thấy chiến cuộn xuất hiện bình an vô sự. Miêu Khuynh Thành, một bên, ứng phó với tiền kiếp, một bên đuổi đánh chiến cuộn. Trước sau đánh gục hắn. 260 lần, nhưng chiến cuộn vẫn sống lại như cũ. Tình huống quỷ quái này, Miêu Khuynh Thành cũng không thể hiểu đuổi. Tên độ đệ khốn kiếp này, từ khi nào mà gây luyện được sức mạnh bất tử? Trận giao chiến này, càng làm cho thiên kiếp trở nên mạnh hơn, cuối cùng cũng đạt đến mức độ khủng kiếp, ngay cả huyện phủ cũng khó mà chống đỡ. Chỉ dưới một kích, cả một huyện phủ đã bị hủy diệt như vậy. Thực tế, nếu không phải quân mặt tạ thêm miêu quân Thành hóa giải kiếp nặng này, thì cái tiếp theo phải hứng chịu lôi kiếp chính là đại lục huyền huyện, chỉ cần miêu Quynh Thành còn sống. Thì lôi kiếp cũng không kết thúc. Đại lục Huyền huyền sẽ theo gót huyển phủ mà bị hủy diệt. Huyển phủ bị hủy diệt, duy sản vạn năm đến đây, coi như chấm dứt, miêu khuynh thành công vận nổi. Nhưng chiến quận cũng chẳng thoải mái, nguyện vọng của cả cuộc đời hắn chính là bảo toàn chiến gia, biến nó trở thành bá chủ, trở thành thế gia đứng đầu huyển phủ. Lần này cầm chắc thành công, nhưng lại trực tiếp trôi vùi đi con cháu đợi sau. Cũng chính bởi vì hắn là nguyên nhân gián tiếp hủy diệt toàn bộ huyển phủ. Giờ phút đây chiến quận vô cùng chán nặng, cũng là điều có thể hình dung. Hai sư đồ, mắt đỏ hoe vốn là hai thầy trò từ vạn năm trước, nhưng giờ này hai người là trở thành kẻ thủ không đội trời chung, không chết không ngừng. Công lực của Miu khuynh Thành tất nhiên vượt xa chiến quận, chỉ là hắn không thèm để ý đến chiến thuật tiêu hào, ý mình là bất tử, vì vậy càng thêm yên tâm hơn không sai công lực của ta không chống lại được đoạn của ngươi nhưng ngươi cũng không đánh chết được ta một ngày ngươi không mệt ba ngày ngươi cũng không mệt nhưng ta không tin ba trăm năm ba ngàn năm ngươi không mệt hai người này ai cũng không muốn tiếp tục trốn tránh nữa mà muốn ngay tại nơi đây giải quyết dứt điểm mọi ân oán khuôn mặt ta tuy không biết đầu đuôi sự tình nhưng trong lòng là cảm giác vô cùng căm phẫn Nhớ lại trước đây khi chính mình lợi dụng tạo quốc vọng Để đột nhập vào huyện phủ Những người đó trước sau đều rất quan tâm Chăm sóc chu đáo cho mình Giống như con cháu của chính họ Thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng Cũng chỉ để bảo vệ sự an toàn cho mình Mỗi khi nghĩ đến đây Quân mặt ta lại cảm thấy cứ chút ấy nãy Vốn dĩ đến huyện phủ đã muốn thẳng thắng Nói ra mọi chuyện Sau đó đưa bảy vị thánh hoàng Như tạo quốc phong trở về tà quân phủ dưỡng dạ Nhưng lại không ngờ rằng Bọn họ ngay tại vụ nổ này, mà chưa biết sống chết ra sao. Chưa biết sống chết thế nào chính là cách nói dễ nghe nhất. Trận nổ lớn như vậy, cao thủ thánh quân, thánh tộn có không thể thoát khỏi, thì với công lực của đám tàu quốc phòng làm sao mà thoát được. 20 người được miêu Khuynh thành đưa ra từ trong huyện phủ chẳng những không nghe lệnh bỏ chạy bằng ngược lại. Từng người, mặt mày phẫn nộ đau thương bay về phía này. Nơi cư trú đều bị hủy diệt, toàn bộ người thân đều bị chết oan chết uổng. Chỉ còn lại họ bơ vơ, khổ cực, thì dù có sống cũng còn ý nghĩa gì. Đời người nếu không có một chút tham vọng, nếu như có thể cùng chết chung thì đó chính là nguyện vọng hiện tại của họ. khuôn mặt ta liếc mắt nhìn, toàn thân đều lạnh toát, Chẳng lẽ huyển phủ lớn như vậy, chỉ còn sót lại vài người sao? Miêu Khuên Thạnh thở dài, sự buồn bã hiện lên trên khuôn mặt. Trái tim quân mặt ta như rơi xuống đồng băng. Người mà hắn muốn gặp, hay nói cách khác là muốn quan tâm trong số người đó, dường như chỉ có Miêu Kinh Vân mà thôi. Không chỉ là bảy người tạo quốc phong, mà đến những người thân nhất, cha mẹ của Miêu Tiểu Miêu cũng không ở trong đó. Điều này chưa nói đến, đối với Miêu Tiểu Miêu, cho dù đối với quân mặt ta thì đó cũng là một sự đã kích rất lớn. Quân mặt Tài chưa bao giờ tự nhận mình là người tốt. Hắn cũng chỉ biết quan tâm đến những người bạn thân thiết, nhưng hôm nay, huyễn phủ bị hủy diệt, thì người mà quân bạc tào quan tâm lại không nằm trong số những người may bắn đỏ. ngẩng đầu nhìn lên thấy chiến cuồng, quân mặt ta gằn lên từng câu từng chữ như đao chém xuống. chiến cuồng, ngươi là tên hỗn tạp ngàn lần đáng chết, con rùa khốn kiếp. hàng nghìn và hàng vạn sinh linh trong Huyễn phủ đều bị ngươi chôn bùi toàn bộ, tề xúc sinh như người vẫn dám tồn tại chính thế gian này sao? điều này có thể trách ta sao? còn không phải do lão già miêu khuynh thành không biết lợi thế, cố tình đối đầu với ta. Mà hôn thủ gây trả lui kiếm hủy diệt Huyễn phủ, chính là Miêu Quên Thành. Huyễn phủ gặp đại nạn, chiến gia ta đâu có ngoại lệ, ngươi cho là ta không đau lòng sao? Chiến quần điên quần gầm lên một tiếng, tình khốn kết nhà ngươi. Quân mặt ta trong cơn tức giận mắng chửi không thường tiếc, nhưng may mà hắn vẫn còn tỉnh táo sau khi phát hiện tình huống như vậy lập tức đóng chặt Hồng quân tháp lại. Ở trong đám người, Miêu Tiểu Miêu hiện giờ vẫn không biết chốt cuộc bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nếu Miêu tiểu mưu biết gia tộc mình chỉ trong giớp bắt biến thành hư vụ thì dựa vào tính cách của nàng, chứa sợ sẽ tan vỡ, cho dù có quân mặt đã ở bên cạnh vỗ vệ cũng chưa chắc có tác dụng. Từ một tiểu công chúa đột nhiên trở thành cô gì không thần thích, sự chênh lệch quả thực là một trời một vực. Bao tiếng gầm thét vang lên, 28 vị cao thủ còn lại, bao gồm 3 vị thánh quân cùng với 25 vị thánh tồn, cùng đồng thời gầm lên giận dữ, hướng về phía chiến cuộn mà song tới. Ngay cả lệnh của Miêu Khuynh Thành cũng phớt lờ. Trái tim của bọn họ cũng theo tiếng nổ kia mà chôn vùi, nhưng linh hồn vẫn bùng cháy. Ngoài cái chết, ngoài việc dùng hết sức mình thì bọn họ không còn ham muốn nào khác. Quân mặt ta muốn song lên, nhưng lại bị Miêu Khuynh Thành giữ lại. Quân mặt ta nhìn Miêu Khuynh Thành hoài nghi, con lão Miêu thì đâu xót lắc đầu. Lòng bọn họ đã chết, không có ham muốn sinh tồn, mà chỉ tồn tại lòng thù hận sự sống đối với bọn họ không còn ý nghĩa gì cả. bọn họ sợ chúng ta sẽ ngăn chặn, nên trong nhẽ mắt đã sòng tới, họ đã đoạn tuyệt với sự sống trước một bước, chỉ với một nguyện vọng là kéo tên xuất sinh kia cùng xuống suối vàng. khuôn mặt ta sững người đứng tại chỗ, việc đã đến nước này cứ để bọn họ đi đi, xem như giúp họ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Miêu Quyên Thành ngửa mặt lên trời thở dài, nước mắt không ngừng rơi. có lẽ chết như vậy mới thật là điều họ mong muốn tuy không thể chính tạm giết chết từ xuất sinh đó nhưng họ đã cố gắng hết sức. quân mặt tà ngẩn người nhìn từng bóng người bị chiến cuồng xé thành từng mảnh bay khắp trời mà lòng cảm thấy bất lực vô cùng. một tiếng nổ lớn vang lên thân thể chiến cuồng bị hủy diệt tan thành bay khỏi nhưng mà cùng lúc đó thì bưu kinh vân cũng như diệu đức dậy mà bay ra, thể xác ở giữa không trung hóa thành mấu thịt trải đầy trời. khóe mắt quân mặt tà như muốn tách trà hắn đau đớn hét lên một tiếng cơn phẫn nộ lập tức nhập vào trong ý nghĩ của quân mặt tạ sự biến động đột ngột này là khiến cơ thể hắn chỉ trong phút chốc sau đó hoàn toàn không thể nhúc nhích được cơn tức giận vô cùng mãnh liệt khó có thể hình dung được giống như nước thủy triều tràn vào toàn bộ không gian thế giới họng quân táp không khỏi bị kích động cánh cửa ẩn nắp trong hư không ầm ầm mở rộng đột nhiên một đường ánh hào quang với đủ màu sắc biến hóa dị thượng. Hoàn toàn không có dấu hiệu nào mà loạt ra khỏi hồng quân tháp, dán xuống thế giới hiện thực, sau đó theo gió lóc mà lên, càng lúc càng to, cuối cùng càng to hơn cả trạng đuổi. Miêu Khuên Thành và chiến quân đều không kịp nén đuổi sự phẫn nộ của bản thân không thể trì hoãn giữa hai bên, lại tiếp tục giao chiến, dẫn động đấu tranh vô tận, nhưng lại không phát hiện ra biến cố kỳ lạ ở nơi đây. Thân là người có trải nghiệm phong phú bậc nhất, bậc nhì. Trên thế giới này, nên cả hai đều cảm giác được biến cố này, thật không bình thường, rồi không hẹn, đều khoảng sợ biến sắc. Một bầu trời vốn tươi đẹp, khi đánh tan được lôi kiếp, này lại đột nhiên biến thành một bầu đen như mực. Đêm đen như mực, điều này đã phá vỡ quy luật của giới tự nhiên mà buông xuống. Không, đây chính chỉ là trong nháy mắt, càng u ám hơn cả đêm tối, nhưng sự u ám cực độ này cũng chỉ duy trì trong phút chốc. Ngay sau đó, ánh sao lại hiện lên đậy trời, tiếp sau đó, những ánh sao trực trở, khắp trời, lại đột nhiên biến thành, hàng hàng thác lũ trong suốt, từ phương trời xa xôi, mở ra một không gian, tạo thành hàng vạn đường cầu vòng. Ao ao rơi xuống, mà mục tiêu mà chúng rơi xuống, thật trùng hợp lại là thân thể quân mặt tà, đang trong trạng thái vô thức, cũng là người gây ra, và là nơi khởi nguồn của biến cố kỳ lạ này. Miu Khinh Thạnh cùng chiến cuộn cùng trượng trọn mắt, há hốc mồm nhìn lên, khi thấy vô số hào quang, quanh mỗi đường, lại tràn đầy năng lượng khác thường. Dùng phương thức khoa trương đến cùng cực trời, rót xuống người quân mặt tà trời biển mất, Cảnh tượng lạ lùng này, vẫn cứ kéo dài. Trời ơi, ta vừa thấy gì đây? Một nguồn năng lượng lớn mạnh như vậy, cuồng cuộn truyền vào cơ thể một người, mà lại không bị nổ tạng sao có thể chứ? Bản thân có thể chống chịu một năng lượng kinh khủng như thế sao? Cơ hội không phải lớn, trực tiếp thì không có rồi, nhưng người đó lại có thể chịu được được, từ đầu đến cuối, thì chắc chắn phải là một thân thể hoàn mỹ và dũng mạnh. Phấn độ đến mức đầu óc chóng ván, quân mặt ta cảm thấy chính mình đang chân lên cơ tức giận giống như một đường tinh hỏa liêu nguyên. Quân mặt ta mang theo lòng căm phẫn, mãnh liệt như nước thủy triệu, râm rộ ao vào hồng quân tháp. Âm một tiếng, tầng thứ nhất của Hồng Quân Tháp sáng lên trói loại, ngay sau đó tầng thứ hai biến thành toàn màu đen, đó là hỗn độn hỏa đang bốc cháy cực độ bên trong. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, ngũ hành thần thông lực, cũng lần lượt phát sáng, tựa như ngũ thải hà quang chiếu tròi thiên cổ. Lúc này ba người mai tuyết yên ở trong Hồng Quân Tháp hoàn toàn không hay biết gì, kiều ảnh vẫn đứng bên cạnh hộ lung linh lên nhìn chăm chú, cũng chỉ vì trận biến cố chưa từng có này. Mà kinh ngạc quay đầu lại, còn cả Miu, Tiểu Miu, mở to miệng nhìn cảnh tượng kỳ dị này. Duy nhất, cũng chỉ có Mai Đại Mỹ Nhật, Mai Tuyết Yên từ đầu đến cuối biết được không gian kỳ lạ, mà quân đại thiếu gia đang có. Đối với không gian này sớm đã hiểu rõ, dù vậy vẫn vô cùng hoảng sợ. Các ánh sáng ở bốn tầng tháp cũng chiếu sáng rất nhiều, hòa vào nhau, và cuối cùng trót xuống một đường, với đủ mẫu sắc mang giọng khí. Một đường mạnh như vụ bão xông lên tầng thứ năm. Bên trong tầng thứ năm khí tím, lập tức phát sáng, âm âm lé lên. Đó là hồng quân tháp che kính, triệt để nhưng vẫn có chút chậm chạp. Ngược lại càng nhanh càng cuồn cuộn mà tràn lên. Ngay sau đó, sức mạnh phong vân tầng thứ sáu, lập tức ủng ủng kéo đến. Cuồn phong, hòa lẫn bay khói, khuấy động cao thét, như mở đường, mang theo đủ mọi mẫu sắc, mà tràn lên tầng thứ bảy hồng quân tháp. Đến lúc này, cơn chấn động trước nay chưa từng có, cuối cùng đã có chút giảm địa, và cơn tức giận, và sức mạnh của quân mặt Tà cũng dần giảm xuống, nhưng lúc này là có vô số đường ánh sáng lấp lánh trong suốt ẩn chứa một năng lượng kỳ dị của thứ ánh sáng tím đột nhiên xuất hiện, cũng không biết cổ năng lượng này xuất cuộc từ đâu tới. Trang lấn nhau mà tràn vào thế giới hồng quân tháp, tuôn thẳng lên tầng thứ bảy, tiếp tục hòa nhập. Vào với dòng khí của sáu tầng trước, cùng chặt lên tầng thứ bảy. Chỉ trong chớp mắt, cả hộng quân tháp chấn động mạnh. Lôi điện lực cuộn cuộn bên trong tầng thứ bảy, theo chấn động này, bụng lên cực độ, xen lẫn, rồi từ tầng một, hội tụ lại. Một lực lượng mạnh mẽ, cùng với thế giới trong hộng quân tháp. Toàn bộ sức mạnh hội tụ lại tầng thứ bảy, chầm chảy, ngang hàng, hướng lên tầng thứ tám, đập vào cực độ đập vào bức thành che chắn. Dưới sự chống đỡ của năng lượng ngoài lai, mạnh mẽ chưa từng có, thì bức thành che tầng thứ tám dần dần tung ra. Ngay sau đó, một đường ánh sáng chói mắt bắn ra từ tầng thứ tám, ba người Mai Tuyết Yên chỉ cảm nhận một tiếng nổ ầm ầm tựa như sâu thẳm trong tâm linh, đều đang long trời lợ đất. Ư một tiếng rồi bất tỉnh, ngay cả người đã tu luyện đến mức bán thánh như Mai Tuyết Yên cũng không ngoài lệ. Trong đan điện, quân mạc tạ, Cái thế giới nhỏ, Vì đã được khai tiên tạo hóa công, Cơ bản đã thành hình kia, Đột nhiên chấn động, Sắc thái âm u giữa không trung, Đột nhiên biến đổi, Như cuồn cuộn như sao động, Âm một tiếng, Lực ngũ hành phong lôi tình lệnh tiến vào, Sau đó đột ngột, Mộc lên từ mặt đất mà hướng lên trời cao, Một tiếng vang động nặng triệu, Cả thế giới nhỏ trong nháy mắt bỗng nhiên, mở trọng gấp bội lần, vẫn không ngừng mở trọng. trên trời tiếng gió gào thét, mây trắng tung bay đầy trời, ánh sáng lấp lánh bỗng nhiên tiến vào, lập tức biến mức tan thành những điểm sáng sắc nhạt. tiếp đó ở phía chân trời xa xôi xuất hiện vô số ngôi sao lấp lánh, không ngừng xếp thành hàng thành hàng, các hình dạng trời tiêu tàng. bởi mặt trời đỏ rực giữa không gian, ánh sáng bên bên chiếu rọi, ngày mới đã đến, cho nên Đám sao tự nhiên sẽ trung lùi. Một ngọn núi đột ngột mộc lên từ mặt đất, núi non, sông ngoại cũng lần lượt xuất hiện. Khóc trời là tối sầm lại, vạn vật càng khôn thoáng ẩn thoáng hiện, cuối cùng xuất hiện một quân mạc tà khổng lồ, đầu đội trời chân đạp đất, cao vạn trượng, sơ bỗng nhiên dừa tẩy lệnh, khiến cả trời xanh, càng được đẩy lên cao hơn. Đẩy lên một không gian trọng lẫn, chưa rõ càng hư vô hơn. Tiếp đó cả thế giới nhỏ này yên ả giống như một thế giới yên ổn bình thường. Đất trời thanh thẳm, đất đại mền mộng, núi cao chót vót, nước chốc trách chảy nơi đây đã là một cái thế giới hoàn thiện. Nơi đây ngoài việc chưa có hoa lá chìm chóc cỏ cây, các sinh linh của giới tự nhiên, cùng những sinh vật sống thì đều giống như hoa trú ngụ của nhân loại trên đại lục.